Nghĩ lại cũng thật buồn cười, trong 2 tháng ở bên cạnh làm người của Tiểu Tấn Nghiêm, bất kể là đi theo phía sau Tiểu Tấn Nghiêm tham gia đủ các loại tiệc rượu thượng lưu hay là ở những nơi cao cấp trong thành phố X, dựa vào ánh hào quang của Tiểu Tấn Nghiêm, mọi người nhìn thấy cậu đều xem cậu như đại nhân vật mà cẩn thận từng ly từng tí đối xử với cậu. Qua ngày hôm nay cậu sẽ lại trở về làm tiểu nhân vật không có tiếng tăm gì, mà nói cậu đã phải nhịn nhục một thời gian dài trong lao tù, bây giờ đã sắp được giải phóng mà trong lòng cảm thấy vô cùng kích động khó có thể diễn tả được bằng lời, chắc chẳng có ai thèm tin. Bầu trời đã hoàn toàn là một màn đen, Tiêu Tấn Nghiêm vẫn chưa trở về, diệp mạc trong lòng thầm vui mừng, hai ngày nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Đối mặt với quái vật như Tiếu Tấn Nghiêm, nói tâm lực của cậu đã quá mệt mỏi cũng không phải làm quá, may mà cậu là một nam nhân không thiếu kiên cường, bị Tiếu Tấn Nghiêm cường bạo một lần cũng không đến nỗi không muốn sống nữa. Biết chuyện ngày hôm nay xảy ra khiến Diệp Mạc chịu đả kích không nhỏ, trước khi đi ngủ, Diệp Thần Tuấn liền nhắn mấy cái tin cho Diệp Mạc, Diệp Mạc cảm động không nói nên lời, ông trời rốt cuộc vẫn còn quan tâm tới cậu lắm. Diệp Thần Tuấn Sáng sớm mai anh sẽ dẫn em đến công ty làm quen một chút, tạm thời trước tiên em sẽ là trợ lý của anh. Diệp Mạc, cảm ơn Thần ca, mà lần trước em xin vào làm nhân viên đánh chữ đã nhận việc rồi, thế nên em nghĩ đầu tiên mình nên làm nhân viên đánh chữ thì hơn, nếu không sợ sẽ bị những người khác gèm pha. Diệp Thần Tuấn, gèm pha cái gì? Diệp Mạc, lỡ như mọi người nói Thần ca anh thiên vị em thì sao? viết ra cái tin nhắn này, trong lòng Diệp Mạc có chút ngượng ngùng, nhưng Diệp Thần Tuấn rất nhanh đã hồi âm trở lại, anh vốn là thiên vị em a. Nhắn tin qua lại một lúc, tâm trạng Diệp Mạc từ từ tốt lên, mãi tận đến khi nghe được động tĩnh dưới lầu, mới không khỏi trở về trạng thái cảnh giác. Diệp Mạc đoán rằng có lẽ Tiêu Tấn Nghiêm đã trở về. Bước chân từ từ tiến đến gần. Nhưng tiếng động không thâm ổn bằng Tiếu Tấn Nghiêm, trong lúc Diệp Mạc còn đang nghi hoặc thì cửa phòng có tiếng gõ cửa, tiếp theo đó là thanh âm phi thường khách khí từ ngoài cửa vang lên. "Diệp tiên sinh, chào ngài, tôi là người của Tiếu tổng, có thể cùng ngài nói chuyện mấy câu được không?" Diệp Mạc cau mày, nghe không ra là ai, nhưng người gõ cửa chắc chắn không phải là Tiếu Tấn Nghiêm rồi, nhắc tới mới nhớ Trước giờ Tiếu Tấn nghiêm đi vào phòng cậu toàn là dùng chân đạp cửa chứ chưa bao giờ gõ hết. Diệp Mạc mở cửa ra, nhìn thấy rõ nam nhân trước mắt. Bỗng nhiên, Diệp Mạc trợn mắt lên, nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng hết cả lên, lạnh hết cả sống lưng. Đứng ở trước cửa là một nam nhân tướng mạo thanh tú, uyển yển nở nụ cười, nhìn qua phi thường khiến người ta yêu thích, chỉ là đáy mắt mơ hồ ẩn giấu tâm tình phức tạp. Hai con ngươi sáng ngời linh động nhìn Diệp Mạc đang còn vô cùng kinh ngạc, vô cùng lễ phép nói: "Xin chào, tôi tên là Diệp Mạc, là tình nhân của Tiểu Tổng, truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 40, hóa ra anh lại đáng thương như thế đây thật sự là làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi." Một nam nhân giống hệt cậu lúc trước như đúc hiện giờ đang đứng trước mặt cậu, mỉm cười chào hỏi với cậu. Nếu như trái tim Diệp Mạc không phải đã trải qua đủ loại thử thách, chắc lúc này hai chân cậu đã mỉm nhũ ứng cả ra vì sợ rồi. Cậu là Diệp Mạc. Diệp Mạc cố gắng hết sức biểu hiện chấn tĩnh, nhưng gương mặt thì vô thức co rút. Nam nhân kia gật đầu, đôi mắt trong suốt nhìn Diệp Mạc đáy mắt ẩn dấu kinh ngạc, giả vờ làm ra vẻ nghi hoặc ngài biết tôi. Sao có thể không biết được? Diệp Mạc trong lòng ngạc nhiên, đầu tiên cậu đoán cậu với Diệp Tuyền linh hồn trao đổi, nam nhân trước mắt đang chiếm giữ thân thể cậu là Diệp Tuyền, nhưng thoáng qua, suy đoán này liền bị bác bỏ, bởi vì nam nhân này hai chân đứng rất vững, hình như không phải người que, hơn nữa vầng trán cũng không có những vết xẻo nhỏ mà Tiếu Tấn Nghiêm đã từng ra tay đánh để lại. Diệp Mạc cùng nam nhân kia đi đến phòng khách ngồi xuống. Những người trong biệt thự đối với cậu ta phi thường cung kính, Diệp Mạc mơ hồ cảm giác được, những người hầu này sợ cậu ta. Tựa hồ họ thật sự coi cậu ta là cậu trước kia. Đúng là Diệp Mạc. Nghi vấn trong lời nói của Diệp Mạc rất mãnh liệt, nghe như là hoàn toàn phủ nhận thân phận của nam nhân này. Đúng vậy. Khoảng thời gian này tôi vẫn nằm viện, nam nhân nghe ra được chất bất trong lời nói của Diệp Mạc cũng không có biểu hiện gì bất thường ở trong mắt cậu ta, chỉ cần Tiêu Tấn Nghiêm bảo phải thì không ai dám phủ nhận cả. Khi được Tiêu Tấn Nghiêm phái người đưa trở về, nam nhân này đã rõ ràng, sau này cậu ta chỉ có một cái tên, Diệp Mặc. Từ hôm nay trở đi, cậu ta chính là người của nam nhân thần thánh trong lòng tất thải mọi người môi sướng hay hưng phấn đều không thể dùng lời mà diễn tả được hết cảm giác bản thân trong nháy mắt trở thành người đứng trên vạn người, từ nay về sau, ngoại trừ Tiếu Tẩn Nghiêm, cậu ta chẳng cần phải sợ ai hết. Tiếu tổng có vẻ rất thích cậu. Nam nhân bưng lên một chén trà người hầu mang đến, lạnh nhạt nói, đôi con người trong suốt xem ra có chút không yên bình, tôi ở bệnh viện có xem qua tin tức, truyền thông đối với chuyện tình của cậu và Tiếu tổng khen không dứt miệng chẳng cần biết nam nhân này là ai, Diệp Mạc xem như đã làm rõ, nam nhân này chỉ mới xuất viện, đối với hợp đồng của cậu và Tiếu Tấn nghiêm căn bản không biết gì, toàn bộ mọi hiểu biết lý giải đều nghe từ mấy tin đồn lá cải. Nam nhân trong lời nói lộ ra ý trào phóng khiến Diệp Mạc hoàn toàn không có ấn tượng gì tốt đẹp với cậu ta, có điều nội tâm Diệp Mạc cũng bắt đầu bình ổn lại, chính là Diệp Mạc đã mơ hồ đoán được nguyên nhân nam nhân này lại giống cậu như vậy. Cậu sửa mặt đúng không?" Diệp Mặc không hỏi thăm dò mà khẩu khí rất kiên định khiến tay cầm ly của nam nhân kia cứng đờ, nụ cười cũng trở nên có chút không tự nhiên. "Sao lại nói như vậy?" Nam nhân trong lòng giật mình, khuôn mặt này bản thân cậu đã bỏ ra thời gian gần 1 năm để sửa thành Diệp Mặc. Góc cạnh ngũ quan đã động giao kéo nhiều lần, thêm vào đó là hình dáng thân thể tương tự Diệp Mặc, cứ cho là người quen của Diệp Mặc cũng chưa chắc đã nhận ra. Lần cuối cùng sau khi phẫu thuật thành công, lúc chính mình đứng trước mặt Tiếu Tấn Nghiêm, mặc dù lý trí nói cho Tiếu Tấn Nghiêm biết người trước mắt không phải, nhưng rốt cuộc vẫn mất đi khống chế, thầm thì bên tai từng tiếng, mạc mạc. Điều này làm cho nam nhân này càng thêm khẳng định, mình đã hoàn toàn biến thành tên nam nhân tên Diệp Mạc kia, nhưng người trước mặt này lại dễ dàng nhìn ra được. Phản ứng của nam nhân này đã chứng thực được suy đoán của Diệp Mạc. Diệp Mạc thầm cười, ngoài miệng lại nói tùy ý, với lại Diệp Mạc cũng không cảm thấy có gì âm u quỷ dị nữa cả, nếu không chẳng lẽ lại đi xem bản thân mình như ma quỷ sao? Điều khiến Diệp Mạc hiện tại giật mình chính là năng lực của Tiếu Tấn Nghiêm, lại có thể đem một người đàn ông biến thân thành giống hệt cậu, cái này hoàn toàn có thể phẫu thuật được, có điều lấy sự hiểu biết của Diệp Mạc về Tiếu Tấn Nghiêm Tiêu Tấn Nghiêm đối với cậu điên cuồng vạn phần muốn chiếm lấy, khó mà tìm người thay thế cậu, có thể là do trình tự thâm thủ hạ của Tiêu Tấn Nghiêm vì muốn làm cho hắn bớt đau khổ nên mới tạo ra một người giống hệt cậu mà lại ngoan ngoãn nhu thuận, nghĩ một lúc nào đó có thể phát huy tác dụng. Hiện tại, xem như là đã dùng tới. Diệp Mạc đột nhiên muốn bật cười lớn, muốn đứng trước mặt Tiêu Tấn Nghiêm với vẻ mặt đầy trào phúng, nhẹ giọng nói với hắn một câu xem thường. Hóa ra anh lại đáng thương như thế. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Quyển 1, chương 41. Dục cầm cố túng ngụy trang nam nhân không giấu giếm nữa. Cậu ta nhẹ như mây gió đem toàn bộ quá trình chính mình sửa mặt nói cho Diệp Mạc biết. Cũng nói ra tên thật của bản thân, Thương Lý. Thương Lý chưa từng đem nam nhân trước mặt tên Diệp Tuyền này xem là mối uy hiếp. Tình yêu của Tiếu Tẩn Nghiêm đối với Diệp Mạc chấp nhất đến mức độ nào? Thương Lý hiểu rất rõ ràng, ở trong lòng Tiếu Tẩn Nghiêm, không một người nào có thể thay thế được. Trong lúc cùng Diệp Mạc nói chuyện, Thương Lý gần như đều chiếm được quyền chủ đạo, nghĩ đến Vinh Hoa Phù Quý sau này, Thương Lý không nhịn được mà khoe khoang, có thể là đã làm một kẻ hạ nhân quá lâu nên ở trước mặt Diệp Mạc, Thương Lý lộ ra mấy phần tham phú tham tài mãnh liệt. Quan hệ của tôi với hắn ngày mai sẽ kết thúc." Diệp Mạc lạnh nhạt nói thế nên cậu về sau sẽ là người được Tiêu Tấn Nghiêm độc sủng. Thương Lý có chút giật mình, vốn là cứ cho rằng nam nhân nhìn qua mỏng manh yếu đuối đối trước mặt này sẽ chết nhát như chuột, không nghĩ tới lại dám ở trước mặt mình gọi tên đầy đủ của Tiêu Tấn Nghiêm. Lẽ nào cậu ta không sợ bản thân mình sẽ đi cáo trạng cậu ta sao? Thật ra Diệp Mạc chỉ là nhất thời nói nói lậu hết mà thôi. Lúc trước khi ở trước mặt Tiếu Tấn Nghiêm, cậu vẫn luôn gọi thẳng tên đầy đủ của hắn. Thương Lý là người khôn khép, có thể nghe ra được trong lời nói của Diệp Mạc chứa đựng trào phúng, nhưng cũng sai lầm lý giải thành đố kỵ, chỉ cho rằng Tiếu Tấn Nghiêm chơi chán nam nhân này nên chuẩn bị qua tay vứt bỏ. Có ai mà không đố kỵ đây? Dù sao sau đó mình cũng sẽ trở thành người của nam nhân tiền tài đồ sộ quyền lực đỉnh cao. Tiêu Tấn nghiêm đứng ở cửa phòng khách nhưng không lập tức tiến vào. Hàng lông mày sắc hơi trầm xuống nghe hai người nói chuyện, đôi con mắt thâm thúy như lóe lên tia chói mắt trong đêm tối, tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Nhìn Diệp Mạc ngồi trên ghế sa lông đang bình tĩnh nói chuyện, nhàn nhàn nhướng mày. Hình như tên nam nhân này chỉ khi ở trước mặt mình mới làm ra bộ dạng nhu nhược vô năng, còn sau lưng lại đúng là muốn cố tình. Tiểu tổng thương Lý nhìn thấy Tiểu Tấn Nghiêm một thân Âu phục màu đen cắt may tinh xảo, lập tức đứng lên, lộ ra một nụ cười, giống Diệp Mạc trước đây như đúc. Tiểu Tấn Nghiêm thật sự trong nháy mắt đã thất thần, Diệp Mạc đã biến mất nhiều ngày như vậy, nội tâm Vương hắn cố nén đã dồn nén tới mức tối đa, nếu không xuất hiện một Diệp Mạc khác để giảm bớt Cố Tơ Vương trong lòng này, sợ là sẽ nổ tung ra mất. Chí yêu thành cuồng đúng là một chuyện phi thường đáng sợ. Tiếu tẫn nghiêm tháo áo khoác thủy ý ném trên ghế sa lông, tới gần thương lý. Sắc mặt thâm trầm từ từ trở nên hòa hoãn, nhấp tay vốt ve gò má thương lý. Không thể không nói, khuôn mặt này thật giống dịp mạc như đúc. Ngay cả ánh mắt ngập nước yếu đối kia cũng giống hệt. Thanh âm tiếu tẫn nghiêm rất thấp, đầu tửa bên tai thương lý ngửi một cái. Hai con mắt thất thần một lần nữa lé lên tia sáng rực rỡ Lúc này mới đột nhiên ý thức được chuyện gì Đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa cái chán Sắc mặt phức tạp ngồi ở trên ghế sa lông Một tay vòng lấy eo thương lý Thương lý không biết đột nhiên tiếu tẫn nghiêm tỉnh lại là vì cái gì Nhưng lấy ánh mắt vừa nãy đó Thương lý càng có lòng tin bản thân hoàn toàn có thể thay thế được diệp mạc Một cái tay khoát lên trước ngực tiếu tẫn nghiêm Ương Lý phi thường dịu ngoan ngẩng đầu quay về nhìn Tiếu Tấn Nghiêm, mình cần dùng đến khuôn mặt này để gợi lên khát vọng trong lòng Tiếu Tấn Nghiêm. Ký ức không chiến thắng được thời gian, Tơ Vương Trung Quy sẽ thua với bóng dáng ký ức. Thương Lý tin tưởng, một ngày nào đó, Tiếu Tấn Nghiêm cũng sẽ phải khuất phục chính mình. Thương Lý nhìn Tiếu Tấn Nghiêm thì phát hiện ánh mắt Tiếu Tấn Nghiêm căn bản không ở trên người mình, mà là Diệp Mạc vô cùng hối hận. Tại sao muốn xuống lầu làm gì? Hiện đang phải đối mặt với Tiếu Tấn Nghiêm thì chính mình căn bản bó tay toàn tập, lúc này nói tiếng ngủ ngon sau đó quay đầu trở về phòng, hay là cúi đầu chờ đợi Tiếu Tấn Nghiêm sai phái. "Tiểu tổng, không có chuyện gì, cái kia." Diệp Mạc cúi đầu, cung cung kính kính nói xong, chuẩn bị xoay người rời đi, trong lòng không ngừng cầu khẩn, tuyệt đối không nên ai nói không có chuyện gì. Tiểu Tân nghiêm dựa vào sa lông, tiện tay mở mấy cúc áo ở cổ áo sơ mi ra, cổ và cơ ngực màu đồng rắn chắc khiu ngợi như ẩn như hiện, thanh âm lạnh lẽo trầm thấp. Diệp Mạc cắn răng xoay người, cúi đầu chờ đợi sai phái, hai tay lại bắt đầu vò lại với nhau nhau, đây là biểu hiện khi cậu cảm thấy căng thẳng, ngày mai sẽ được tự do rồi. Diệp Mạc sợ nhất chính là Tiếu Tấn Nghiêm lúc này đột nhiên lại giở chứng ấm đầu làm khó làm dễ cậu. Hai mắt Tiếu Tấn Nghiêm hẹp dài nguy hiểm nheo lại, nhìn Diệp Mạc lúc này làm ra dáng vẻ nô lệ ngoan ngoãn này, trong lòng dâng lên một luồng hỏa không tên, như là bị dội một chậu nước lạnh, chỉ cảm thấy một kẻ nhu nhược yếu đuối suốt 2 tháng qua luôn trốn tránh hắn vậy mà rõ ràng ở sau lưng hắn lại dám gọi thẳng tên Huý. Loại ngụy trang dục cầm cố túng này cũng thật là có kiên trì. Ngày mai sẽ để cậu cút, tối nay đem những thứ đồ đắt tiền tôi cho cậu toàn bộ giao cho cậu ta." Thanh âm Tiểu Tấn nghiêm lười bính nhưng rất có lực sát thương, Diệp Mạc nghe như bị đánh vào đầu một đòn, cậu ta mà hắn nói dĩ nhiên chính là chỉ thương lý trong lồng ngực. Những thứ đó Diệp Mạc vốn định mang đi đổi lấy tiền, Diệp Mạc đặc biệt tính toán một chút, chờ Diệp Nhã khỏi bệnh rồi Một chiếc đồng hồ vàng đắt tiền này đủ để cậu mang em gái ra nước ngoài mua nhà, còn lại mấy bộ đồ hàng hiệu kia gộp lại cũng đáng giá trên trời. Diệp Mạc thực sự không nghĩ ra, nam nhân như Tiếu Tấn Nghiêm sao lại đi quan tâm chỗ tiền kia ở trên người cậu được? Hắn đã đoạt được tất cả của Diệp Trọng Quang, bây giờ lại đi tính toán những thứ này. Diệp Mạc tức giận mà không dám phát tác, cắn môi nhỏ giọng nói rất nhiều thứ là do ông ngoại mua cho tôi. Diệp Mạc cực lực muốn giữ lại những thứ hàng xa xỉ kia, ở trong mắt Tiếu Tẩn Nghiêm nghĩa là tham lam, có điều chuyện này Tiếu Tẩn Nghiêm cũng đã dự đoán được. Nếu không phải là dục cầm cố túng thất bại, làm sao mà tới lúc thời khắc cuối cùng lại muốn lấy đi một ít đồ đem bán. Cậu đừng quên, hiện tại tất cả của Diệp Trọng Quang có thể có đều là của tôi. Tiếu Tẩn Nghiêm không nhanh không chậm nói. Diệp Mạc hai tay nắm chặt lại, Tiểu Tấn Nghiêm mà cãi chảy cãi chối thì cậu cũng chỉ có thể nhận thua. Tôi biết rồi, tôi sẽ không mang bất cứ đồ gì đi cả. Cái đồng hồ này, Tiểu Tấn Nghiêm nhìn cái đồng hồ đeo tay bằng vàng rực rỡ nơi cổ tay Diệp Mạc, gần giọng nói. Diệp Mạc tháo đồng hồ đeo tay, mặt đầy xoắn xuýt như là phải bán nhà, rõ ràng không muốn giao lại cho kẻ tên Tiểu Tấn Nghiêm trước mặt trong lòng nghĩ đến chuyện vậy là nhà cho mình với Diệp Nhã đã không còn. Tiêu Tấn Nghiêm thỏa mãn nhìn vẻ mặt Diệp Mạc giống như bị cắt ra thịt, rốt cuộc cậu ta cũng chỉ là một tên phàm tục tham lam vật chất. Thương Lý nhận lấy đồng hồ đeo vào tay mình, gương mặt lộ ra nụ cười tươi vô cùng mê người, Tiêu Tấn Nghiêm không nhịn được cúi đầu hôn một cái lên trán Thương Lý. Còn cả điện thoại di động, Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên lạnh nhạt nói, "Tiểu tổng Cái kia, điện thoại di động, không phải tiền của ngài mua, Diệp Mạc giải thích cái di động ngài sai người mua cho tôi vẫn còn để ở trong phòng không đụng đến. Tôi nhớ loại cậu dùng chính là ở viền có nạm kim cương, là loại điện thoại phiên bản giới hạn. Thanh âm Tiếu Tấn nghiêm thâm trầm phun ra từng câu, lời nói này mang ý tứ rất rõ ràng, loại điện thoại như vậy Diệp Mạc không thể mua nổi. Diệp Mạc thầm giật mình, lúc nào mà Tiếu Tấn Nghiêm lại để tâm quan sát kỹ cậu như vậy? Lấy điện thoại di động ra, quả thực giống y như Tiếu Tấn Nghiêm miêu tả, Diệp Mạc vừa định giải thích, đột nhiên Thương Lý đưa tay lấy đi, thấp giọng khẽ cười "Viền điện thoại này nạm đúng là kim cương sao? Thật đẹp a." Diệp Mạc không dám đưa tay lấy lại điện thoại, bình tĩnh nhìn Thương Lý cái này. Tinh tinh Điện thoại di động truyền đến một âm báo tin nhắn, Thương Lý rất tự nhiên mở ra tin nhắn, nhìn tên người gửi, chân mày thanh tú của Thương Lý hơi nhíu lại, dùng âm lượng đủ để Tiếu Tẩn Nghiêm có thể nghe được, nhỏ giọng thầm thì thần ca. Là ai vậy? Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, quyển 1, chương 422, Cút Tiếu Tẩn Nghiêm liếc mắt nhìn điện thoại Thương Lý đang cầm thấy rõ tin nội dung tin nhắn bên trong, "Tiểu Tuyền, 7 giờ sáng mai anh tới đón em, đừng ngủ nướng đấy." Đơn giản hai dòng chữ, nhưng sủng nịch ẩn giấu tới đứa ngốc cũng có thể nhìn ra. Hóa ra tên nam nhân này không có đáng thương, hóa ra chỉ cần lập tức rời khỏi hắn, liền còn có một kim chủ khác cho cậu ta vinh hoa. Ngụ Quan Kiên cường lạnh lẽo trầm tĩnh đến đáng sợ, Tiếu Tấn nghiêm im lặng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Mạc. Lúc này Diệp Mạc hơi rướn đầu cố gắng muốn nhìn thấy nội dung trên điện thoại di động, thấy Tiêu Tẩn Nghiêm ngước đầu lên, lập tức thu đầu về, bị Tiêu Tẩn Nghiêm im lặng không lên tiếng mà cứ nhìn mình chằm chằm, Diệp Mạc có chút sợ sệt, Đại Khải có thể cảm giác được ánh mắt Tiêu Tẩn Nghiêm đang ẩn một luồng tức giận không tên. Thương Lý rất thông minh, cậu ta có thể cảm giác được trên người Tiêu Tẩn Nghiêm đang ẩn giấu khí tức lạnh lẽo, liền đứng dậy nhẹ giọng nói Tẩn ca, em đi tắm rửa, đem sưng mua vô tình đổi thành tận ca, thương lý thấy tiểu tận nghiêm không phản. Ứng gì, trong lòng mừng thầm, đưa tay giúp tiểu tận nghiêm vuốt thẳng lại cổ áo, khẽ mỉm cười, xoay người đi lên lầu, cả điện thoại di động cũng đặt lại ở ghế salon. Ánh mắt tiểu tận nghiêm vẫn nhìn theo thương lý đi lên lầu. Dường như có một nỗi lưu luyến nào đó trong trí nhớ khẽ chuyển động một vòng, sắc mặt phức tạp sau đó tỉnh táo lại. Điện thoại di động này là Diệp Thần Tuấn mua cho cậu. Tiêu Tấn Nghiêm cầm lấy di động thương lý để trên ghế sa lông, quỷ thần xui khiến lại mở ra được ghi chép tin nhắn tán gẫu giữa Diệp Mạc và Diệp Thần Tuấn. Diệp Mạc gật đầu, nhỏ giọng nói là thần ca mua. Cậu gọi hắn là ca? Khóe miệng Tiêu Tấn Nghiêm nhếch lên lộ ra một tia xem thường Diệp Thần Tuấn là nghĩa tử của Diệp Trọng Quang, cậu là cháu ngoại của Diệp Trọng Quang, theo thứ tự, cậu phải nên gọi hắn là thúc chứ. Diệp Mạc biết Tiếu Tấn nghiêm tính tình bất định, những ngày tháng dài hắn hô mưa gọi gió hình thành trên người hắn một cỗ khí tức bức người mãnh liệt, ngay cả chào phúng cũng khiến cho người khác cảm thấy hắn cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Thần Ca chỉ lớn hơn tôi 3 tuổi, hơn nữa anh ấy chỉ là con nuôi của ông ngoại, không có liên hệ máu mủ với tôi." Diệp Mạc giải thích. Tiếu Tấn Nghiêm khẽ lạnh một tiếng, Diệp Mạc ngẩng đầu, phát hiện Tiếu Tấn Nghiêm không nhìn cậu mà là cúi đầu xem điện thoại của cậu, may mà hình như nội dung điện thoại không có cái gì xúc phạm đến Tiếu Tấn Nghiêm, với cả nói chuyện tán gẫu với thần ca cũng không có bại lộ cơ mật gì cho Tiếu Tấn Nghiêm. Anh vốn là thiên vị em a. Tiếu Tấn Nghiêm hít mắt Nhìn cái tin nhắn này, lại ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt, phát hiện cậu ta lúc này vẻ mặt rất thản nhiên, không có bất kỳ hoang mang nào. Ngày mai đến hoàng sát đi làm ngụ quan lãnh khốc của Tiếu Tấn Nghiêm như phát sáng, mà đáy mắt lại thâm trầm phức tạp. Diệp Mạc giật mình, Tiếu Tấn Nghiêm không có lý do gì làm như thế, cậu đối với hắn không còn tạo ra bất kỳ giá trị gì, lấy tác phong của Tiếu Tấn Nghiêm Cậu nên giống như một cái bọc xác cứ thế bị ném ra sau lưng. Bệnh lệnh này của Tiếu Tấn nghiêm chỉ khiến cho Diệp Mạc cảm thấy hắn ta lại đang nổi lên âm mưu gì khác chăng, đã hại chết một lão nhân vô tội, Diệp Mạc chắc chắn sẽ không lại tiếp tục trợ giúp hắn hãm hại thêm bất kỳ ai nữa. Ngày mai tôi đến công ty Thần Ca đi làm, thế nên cậu cho là tôi đang thương lượng với cậu à?" Thanh âm Tiếu Tấn nghiêm đột nhiên âm trầm, Thân hình cao lớn từ trên ghế sa lông đứng lên. Diệp mạc theo bản năng lùi về sau vài bước. Nhìn gương mặt tiếu tẫn nghiêm bỗng lại bị bao phủ một tầng xương hàn. Có chút trột giã giải thích tôi đã được công ty thần ca mướn vào. Thế nên, cánh tay cường trắng của tiếu tẫn nghiêm một cái vòng lấy thân thể gầy yếu của Diệp mạc. Gắt gao chế trụ sau gáy Diệp mạc. Thô bảo đoạt đi toàn bộ hô hấp của Diệp mạc. Hán hận. Hận nam nhân trước mắt này khiến cho hắn nhớ tới không chỉ là Hạ Hải Long đã bức tử cho mẹ của hắn, mà còn nhớ tới cả người nam nhân tàn nhẫn đã giằn vặt hắn không nguôi, mỗi một cái động tác, mỗi một cái vẻ mặt, cho dù là vô tình hay cố ý biểu lộ ra, đều giống hệt nhau như đúc. Tiêu Tấn nghiêm tính cách đang nghi, thế nên hắn không tin nhiệm Diệp Mạc bao giờ thậm chí còn một mực muốn chờ đợi nam nhân này sẽ vì bị hắn bóp nát tình thân mà tìm cách trả thù hắn, lúc đó hắn có thể không chút do dự lấy mạng cậu ta. Diệp Mạc chỉ cảm thấy vị sắt dày đặc tràn ngập ở trong miệng, cậu cố dùng hết toàn lực né tránh cái hôn của Tiếu Tấn Nghiêm, nhưng trong nháy mắt lại bị Tiếu Tấn Nghiêm đè ở trên bàn khách. Làm tình nhân của tôi. Bàn tay lớn thô ráp của Tiếu Tấn Nghiêm vuốt ve gò má Diệp Mạc, Trên mặt hiện lên lại là nghiến răng nghiến lợi căm hận mãi tới khi tôi tránh thì thôi, môi bị Tiếu Tấn Nghiêm cắn phá, sưng đỏ, Diệp Mạc cảm nhận được sự tức giận bùng nổ trong khoảng khắc Tiếu Tấn Nghiêm hôn cậu, một khắc đó, Diệp Mạc thậm chí còn cảm thấy Tiếu Tấn Nghiêm muốn giết cậu. Con mẹ nó cậu run cái gì? Tiếu Tấn Nghiêm giống lên một tiếng còn run nữa, tôi giết cậu. Tiếu Tấn Nghiêm phẫn nộ tức giận với chính mình vì nam nhân này mà mất đi khống chế. Diệp Mạc nhìn đáy mắt Tiếu Tấn Nghiêm bắn ra sát ý, thân thể căn bản không thể ngừng run rẩy được, đây là bản năng, càng là thói quen, bởi Tiếu Tấn Nghiêm vĩnh viễn không thể biết được trong não Diệp Mạc chứa bao nhiêu ký ức khủng khiếp về hắn. Tiếu Tấn Nghiêm thiên tính lạnh lùng tuyệt tình, là ma đầu giết người không chớp mắt. Hai tháng rồi chá Diệp Mạc không thể quên được chuyện độc ác người đàn ông này từng làm. Hắn trước nay là loại nam nhân nghĩ cái gì liền làm cái đó, người dám đối nghịch với hắn đều chết không được tử tế. Diệp Mạc cảm giác phần eo bị siết rất chặt, đối mặt với ánh mắt âm lãnh khát máu kia, hết nửa buổi mới run run mở miệng được. Tôi nguyện ý làm tình nhân của ngài. Lông mày đen rậm của Tiếu Tấn nghiêm lạnh lẽo dựng lên, vung tay lên tát mạnh Diệp Mạc một cái hung tợn nhìn chằm chằm nam nhân bị đánh ngã dưới đất con mẹ nó, cậu xem mình là món đồ gì? Diệp Mạc kinh hoàng đứng lên, chẳng biết làm sao nhìn Tiểu Tấn Nghiêm nữa, cậu không biết mình đã làm gì chọc tới tên ác ma này, rõ ràng là thuận theo lời nói của hắn để trả lời mà. Tiểu Tấn Nghiêm nhìn đáy mắt trong suốt đen láy của Diệp Mạc hiện lên hoảng loạn, hai tay lại vò lấy nhau. Lại mang theo mấy phần bất lực kinh sợ như đối mặt với hồng thủy mảnh thu. Lại tới nữa rồi, lại là vẻ mặt này cùng động tác này. Tên nam nhân này nhất định biết chuyện hán căm hận nhất chính là gì. Tiếu tẫn nghiêm nghiến răng, gân xanh trên chán nổi lên, chỉ vào cửa lớn ngầm nhẹ một tiếng cút ra ngoài. Diệp mạc ngẩn người, thuận theo hán tử chạy ra khỏi phòng khách thoát thân. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com quyển 1, chương 43, cậu có thể lựa chọn từ chối Diệp Mạc chạy ra khỏi biệt thự của Tiếu Tấn Nghiêm, thân vẫn còn mặc đồ ngủ đi dép nên cậu nhất thời không biết phải chạy đi đâu, trong đầu vẫn còn là hình ảnh gương mặt hung tợn lúc nãy của Tiếu Tấn Nghiêm, thế nên lúc này cậu không dám quay trở lại. Ở bên ngoài biệt thự giống như hồn siêu phách tán ngây ngẩn suốt gần một canh giờ, Diệp Mạc vẫn không dám đi vào, nhưng mà điện thoại di động Bóp tiền của cậu cùng với tất cả tài sản cậu đang có đều vẫn còn ở bên trong, không thể không đi lấy lại. Càng quan trọng hơn là còn có quyển nhật ký cậu viết khi bắt đầu trở thành Diệp Tuyền. Lại qua 1 giờ, Diệp Mạc đoán chắc Tiêu Tấn Nghiêm đã ngủ rồi, liền cẩn thận từng chút một đi vào trở lại biệt thự. Bảo Tiêu trông coi biệt thự không nhìn thấy Diệp Mạc, vẫn còn đi tuần tra. Hiện giờ bọn họ chỉ xem Diệp Mạc như một tình nhân không được xem trọng của Tiếu Tấn Nghiêm. Trong phòng khách không có ai, Diệp Mạc thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lên lầu đến phòng ngủ của chính mình, không nói thêm gì nữa mà bắt đầu thu xếp đồ đạc. Dựa theo lời của Tiếu Tấn Nghiêm, không cho phép mang đi bất luận một món đồ xa xỉ nào mà hắn dùng tiền mua, thế nên cuối cùng Diệp Mạc chỉ lấy đi đồ đạc hai tháng trước lúc cậu đến có mang theo. Bởi vì cậu ngay từ trước đã biết Vinh Hoa chỉ kéo dài 2 tháng, nên rất nhiều đồ vật sử dụng rồi vẫn giữ lại chứ không vứt, chỉ tập trung gom lại một chỗ, đợi khi chạy đi thì mang theo. Diệp Mạc nhớ tới cái điện thoại Diệp Thần Tuấn mua cho cậu hiện tại đang nằm trong tay Tiếu Tấn Nghiêm, bởi vì chẳng có can đảm đi đòi về nên phòng trưng nó chắc mất luôn rồi, nghĩ lại thấy đau lòng hết sức. Nhẹ nhàng xếp được một nửa đồ đạc vào dương hành lý. Vì không muốn gây ra tiếng động nên Diệp Mạc đã nhấc bổng dương hành lý lên để không chạm vào đất, mở cửa phòng đi ra. Vừa mới ra khỏi cửa, Diệp Mạc liền ngây người, nhìn người đứng trước cửa chính là Tiếu Tấn nghiêm chỉnh mặc vào một áo choàng tắm, thân hình cao lớn chặn lại che mất toàn bộ ánh sáng, Diệp Mạc nuốt nước bọt tôi, tôi chỉ là quay lại thu dọn hành lý, sẽ lập tức đi ngay. Diệp Mạc nhấc theo dương hành lý Nghiêng người muốn chạy qua Tiếu Tẩn Nghiêm giống như đang chạy trốn ôn dịch, lại bị Tiếu Tẩn Nghiêm kéo lại, thanh âm lạnh băng hạ xuống trở về. Tiếu Tẩn Nghiêm nắm lấy cánh tay gầy yếu của Diệp Mạc, dùng sức kéo rồi đẩy một cái, Diệp Mạc liền lảo đảo lùi trở lại vào trong phòng. Tiếu Tẩn Nghiêm cũng bước chân đi vào, vung tay mạnh một cái, phòng cửa lập tức bị đóng lại. Diệp Mạc nắm chặt lấy dương hành lý, lùi về sau vài bước. Đối với tâm tư thay đổi xoành xoạch như Tiếu Tấn Nghiêm, Diệp Mạc thật sự nhìn không thấu nổi, đã bảo cậu cút đi, giờ thì lại ngăn không cho cậu đi. Tiếu Tấn Nghiêm không nói gì, trực tiếp đi tới trước giường ngồi xuống, bởi cổ áo tắm rất lớn nên Diệp Mạc có thể nhìn thấy được rõ ràng cơ ngực căng phồng phía trước ngực Tiếu Tấn Nghiêm, cùng với hình xăm như ẩn như hiện ở bả vai. Ngụ quan lãnh khốc vô cùng lạnh lẽo chuẩn bị đến chỗ Diệp Thần Tuấn ư? Lông mày rậm của Tiếu Tấn Nghiêm dựng lên, thanh âm có mấy phần xem thường. "Không phải, là nơi ở trước khi đến đây." Diệp Mạc thành thật trả lời. "Ngày mai, đến công ty của Diệp Thần Tuấn làm." Thanh sắc Tiếu Tấn nghiêm nghiêm khắc, Diệp Mạc nhất thời không biết nên trả lời làm sao. Dù sao trước đó Tiếu Tấn Nghiêm đã yêu cầu cậu tới Hoàng Sát đi làm, chưa xác định Diệp Mạc chợt dạ nói, "Kỳ thật đã quyết định đến làm ở công ty Diệp Thần Tuấn." Tiểu Tấn nghiêm nheo mắt lại, nhớ tới tin nhắn kia trên điện thoại di động, lạnh lùng nói lời, "Tôi nói cậu đã suy nghĩ thế nào rồi? Tôi bằng cấp không cao, đến Hoàng Sát làm việc, tôi sợ. Tôi không phải nói chuyện này." Tiểu Tấn nghiêm đứng dậy đi tới trước mặt Diệp Mạc, Nhẹ nhàng nắm lấy cái cằm trắng nõn của Diệp Mạc nâng lên, tôi nói là có đồng ý làm tình nhân của tôi không? Nhìn vẻ mặt giật mình của Diệp Mạc, Tiêu Tấn Nghiêm hừ lạnh một tiếng nghe cho rõ, là tình nhân, không phải người yêu, tôi chỉ muốn cậu giải quyết nhu cầu sinh lý cho tôi. Diệp Mạc bị ép ngẩng mặt lên đối mặt với Tiêu Tấn Nghiêm, đôi con ngươi đen láy dao động dưới hàng lông mi run rẩy, cậu không hiểu nổi, Tiêu Tấn Nghiêm tại sao lại muốn cậu hắn không phải rất căm hận Hà Hải Long sao? Hắn không phải cực kỳ xem thường cậu sao? Chỉ cần một thân thể để hắn tiết dục thôi mà, chẳng phải thương lý kia giống cậu lúc trước như đúc sẽ khiến hắn thỏa mãn hơn là cậu sao? Hình như cậu không muốn. Thanh âm Tiêu Tấn nghiêm đột nhiên trầm xuống, hai mắt sắc bén híp lại lần này, cậu có thể lựa chọn từ chối. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com quyển 1, chương 44, tiễn hắn một đoạn. Tiểu Tấn Nghiêm ngậm lấy điếu thuốc, sắc mặt âm trầm đứng phía trước cửa sổ, mắt nhìn theo dương hành lý của Diệp Mạc. Bước hai ba bước, bóng dáng từ từ biến mất trong bóng đêm. Tựa điện thoại di động bên tai, Tiểu Tấn Nghiêm nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo tiễn hắn một đoạn. Ngắt điện thoại, Tiểu Tấn Nghiêm đi đến vị trí phòng của Thương Lý, sợ gì chưa thể để Thương Lý ngủ cùng phòng chỉ là bởi vì trong lòng Tiếu Tấn Nghiêm vẫn còn lý trí, tên nam nhân này không phải là Diệp Mạc Thật. Bên trong đèn vẫn chưa tắt, Thương Lý Mạc Áo ngủ nằm ở bên giường, có vẻ như là đã ngủ rồi, không biết Tiếu Tấn Nghiêm đi vào. Tiếu Tấn Nghiêm ngồi ở bên giường, trên mặt không lộ quá nhiều biểu cảm, chỉ là định thần nhìn khuôn mặt Thương Lý, chỉ một chốc lát sau, ngũ quan nghiêm nghị mới từ từ nhu hòa, một tay không kìm lòng được xoa xoa gò má Thương Lý. Thương Lý tỉnh lại, nhưng không lập tức mở mắt, rất cơ linh mà phát ra một tiếng nỉ non mơ hồ, tiếp tục giả bộ ngủ, Tiếu Tấn Nghiêm hoàn toàn chìm trong ảo tưởng về gương mặt này, không chút nào phát hiện ra. "Mạc Mạc, em làm sao lại ngoan tâm như vậy?" Thanh âm Tiếu Tấn Nghiêm rất nhẹ nhàng, nhưng giá giết, tựa như thấm khổ lên án em nghĩ là em có thể thực hiện được. "Em nghĩ em chết đi là có thể thoát khỏi tay tôi sao?" Thanh âm dần chuyển lạnh đi. Bàn tay Tiếu Tấn nghiêm từ từ di chuyển đến giữa cổ Thương Lý, tôi cho em biết, coi như em đã chết, tôi cũng sẽ không để cho em được bình an, ngày mai, tôi liền sẽ giết chết đứa con gái kia, tôi phải để em có biến thành quỷ cũng không thể quên được tôi. Trán Thương Lý đã bắt đầu nhỏ giọt mồ hôi, cường độ trên tay Tiếu Tấn nghiêm càng lúc càng lớn, cảm giác nghẹt thở ngăn cách với không khí từng chút từng chút một xâm đến. Thương Lý không ngờ tới đột nhiên Tiếu Tấn Nghiêm lại động sát với mình, y biết Tiếu Tấn Nghiêm khủng bố tàn độc, nhưng không ngờ tới ngay cả khi mình đã biến thành người hắn yêu nhất, hắn cũng vẫn xuống tay với mình, có điều chính vì vậy mà Thương Lý mới suy tính ra được, thật sự Tiếu Tấn Nghiêm vốn chưa xem y thành thế thân của Diệp Mạc, mà nói không chừng chỉ xem như là đối tượng tiết hận, đối với chuyện Diệp Mạc biến mất, cừu hận lửa giận cùng trí yêu thành ẩn ngập tràn như thế đều cần có người gánh chịu. Thương Lý khổ sở mở mắt ra, gian nan lên tiếng không. Cái câu thả tôi giống như một luồng điện giật khiến Tiếu Tấn Nghiêm lập tức buông lòng tay, nhìn Thương Lý trước mắt gương mặt kinh hoàng, trong đầu Tiếu Tấn Nghiêm lướt qua cảnh Tượng Diệp Mạc đã từng quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ. Bất kể cậu ta gào khóc cầu xin thế nào, chính hắn cũng dựa vào lửa giận ngập đầy mà đem ép cậu ta về phía vực sâu tuyệt vọng. Mặc dù bất sinh bất tử, cũng phải đem cậu ta ôm ấp trong ngực. Mạc Mạc, đừng sợ. Hàn khí trên ngường Tiểu Tẩn Nghiêm rút đi, nhu tình tràn ngập xoa xoa mái tóc Thương Lý, đừng sợ, đừng sợ. Thương Lý thở dốc một hơi, nhỏ giọng kêu Tiểu Tẩn Nghiêm. Tiểu Tẩn Nghiêm đột nhiên bén chăn lên, hai tay rắn chắc mạnh mẽ ôm lấy Thương Lý, một tay đem đầu Thương Lý khẽ tựa vào ngực, liên tục hôn lên tóc Thương Lý. Yêu thương quá sâu sắc, hắn thật sự cần đến một thế thân, cổ nhớ nhung mãnh liệt đến nạo tâm đá chồng chất quá lâu rồi. Chỉ cần trong lòng nghĩ đến người kia, như vậy Tiêu Tấn Nghiêm có thể tự lờ gạt người mình đang ôm là người kia, cho dù đêm dài qua đi cũng sẽ phải quay lại hiện thực lạnh lẽo. Tiêu Tấn Nghiêm cũng không muốn từ bỏ giây phút hư ảo đẹp đẽ này. Trong đầu đột nhiên lướt qua hình ảnh nam nhân vừa mới rời đi, là nam nhân cứ hoang mang hoảng loạn mà chạy Nhiều lần quay đầu lại chỉ lo hắn sẽ đuổi tới. Tiêu Tấn nghiêm tự cho mình là hỗn thế lão đạo khôn khéo, nhưng phát hiện hắn làm sao cũng không thể hiểu nổi tâm tư ẩn giấu trong đôi mắt cậu ta. Từ ánh mắt Diệp Tuyền, Tiêu Tấn nghiêm kết luận, cậu ta đã từng nhìn thấy hắn. Tiêu Tấn nghiêm ôm lấy thương lý, từ từ tiến vào mộng đẹp, bất luận tên Diệp Tuyền kia mang lại cho hắn bao nhiêu cảm giác lưu luyến quen thuộc thì qua đêm nay, cậu ta cũng sẽ vĩnh viễn biến mất cũng sẽ không bao giờ gây ra cho hắn ảo giác đau đớn nữa. Diệp Mạc kéo dương hành lý đi ở lối đi bộ lớn, giờ đã là nửa đêm, ánh sáng nhạt nhòa chiếu lên những chiếc xe chạy băng trên đường lạnh tanh đều là xe riêng, căn bản không nhìn thấy được chiếc taxi nào. Không biết đi được bao lâu rồi, rốt cuộc Diệp Mạc nhìn thấy một cửa tiệm bán điện thoại di động vẫn còn chưa đóng cửa, cúi đầu nhìn bóp tiền một chút, phát hiện ra còn mấy tờ tiền mặt màu đỏ. Diệp Mạc cắn răng mua một cái điện thoại xe cơn han nhỏ với cái thẻ cào, đi mất mấy trăm đồng, Diệp Mạc đau lòng nhăn hết cả lông mày, bởi lại nghĩ tới cái điện thoại thần ka đưa cho mình lại bị người đàn ông kia giữ lấy. Gọi mãi không gọi được xe, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hướng về phía trước mà đi, một chiếc xe đột nhiên dừng lại ở bên cạnh Diệp Mạc, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt anh tuấn nho nhã mang theo một chút kinh ngạc tiểu Tuyền, đúng là em. Thần, Thần ca. Diệp Mạc giật mình lớn tiếng sao anh lại ở đây? Diệp Thần Tuấn cười cười, trên mặt lộ ra vài tia không được vui cho lắm, xuống xe đem dương hành lý của Diệp Mạc đặt ở sau cốp xe công ty xảy ra chút chuyện, tôi đi xử lý một chút, kết quả là đã khuya. Diệp Mạc lên xe, âm thầm vui mừng vì giữa đêm giữa khuya như vậy rồi còn gặp được Thần ca. Nếu không cứ đi bằng xe hăng cải để tới chỗ mình ở chắc tới sáng. Diệp Thần Tuấn nghe Diệp Mạc thuật lại xong nguyên nhân nửa đêm rời đi, tức giận nhíu mày tại sao không gọi điện cho thần ca, đã khuya rồi, nhỡ gặp phải phường vô lại thì phải làm sao? Diệp Mạc cầm điện thoại di động mới mua, ấp úng không lên tiếng, Diệp Thần Tuấn nhìn hộp điện thoại di động còn chưa mở ra trên tay Diệp Mạc, trong lòng đại khái đoán được 8, 9 phần, ở lại khách sạn cũng được mà. Diệp Thần Tuấn giữ tay lái, Ôn Nhu nói nếu tiểu Tuyền cậu xảy ra chuyện gì, tôi làm sao ăn nói với ông ngoại cậu được a. Diệp Mạc càng cúi đầu thấp hơn, ở khách sạn một buổi chiều chắc sau này phải nhịn ăn luôn nửa tháng. Xe Diệp Thần Tuấn từ từ biến mất, một chiếc xe thể thao màu đen ẩn ở bên trong đầu hẻm đi ra, người đàn ông trên xe bực tức đập tay lái một cái, giận dữ nói mẹ, suýt nữa là có thể đâm chết hắn. Chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới chấm com Quyển 1, chương 45 Động sát cơ lúc thương lý tỉnh lại thì bên cạnh đã không có ai Tối hôm qua bị tiếu tẫn nghiêm ôm chặt mà ngủ một đêm Tuy rằng tiếu tẫn nghiêm không có làm chuyện gì đối với ý, Nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới cơ hồ đều bị sờ hết toàn bộ Đó là một loại sờ soảng muốn xác định đối phương có thật tồn tại hay không Sự cảm mơn nhu khiến Thương Lý càng thêm khẳng định tầm quan trọng của Diệp Mạc ở trong lòng Tiếu Tẩn Nghiêm đã khó có thể dùng từ không thể thay thế để hình dung. Yêu hận sâu tận xương tủy của Tiếu Tẩn Nghiêm đối với Diệp Mạc khiến cho Thương Lý cảm thấy sợ sệt, đồng thời cũng vô cùng hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc Tiếu Tẩn Nghiêm cùng Diệp Mạc đã có quá khứ như thế nào. Tiếu Tẩn Nghiêm nhận được điện thoại Tây Uy Cường gọi tới, nói hành động tối hôm qua thất bại. Bởi vì nửa đường định giết thì Diệp Thần Tuấn lại xuất hiện đem Diệp Tuyền đưa đi, lúc này mới không thể thực thi kế hoạch tai nạn xe cộ. Vào thời điểm nhận được điện thoại thì Tiếu Tấn Nghiêm đang ở trên đường đi đến Hoàng Sát, lười bếng dựa vào trên ghế ngồi chợp mắt, chỉ là nhàn nhạt nói câu, tạm thời từ bỏ động thủ. Tiếu Tấn Nghiêm làm cho Tây Uy Cường thở phào nhẹ nhõm, không thể hoàn thành nhiệm vụ đã làm hắn hoảng hốt cả một đêm. Suýt chút nữa đã muốn xông vào biệt thự của Diệp Thần Tuấn để động thủ. Đến bệnh viện, Tiêu Tấn nghiêm mặt không hề cảm xúc ra lệnh. Mạnh Truyền Tân đáp một tiếng, lập tức xoay chuyển tay lái hướng về bệnh viện đi tới. Anh biết Tiêu Tấn nghiêm định đến gặp em gái Diệp mà, chỉ là hai tháng qua chưa đến lần nào, lần này, Mạnh Truyền Tân mơ hồ có cảm giác Tiêu Tấn nghiêm muốn làm gì đấy với Diệp Nhã. Vừa xuống xe, Tiểu Tấn Nghiêm liền đi thang máy thẳng tới tầng cao nhất, trong thang máy, Mạnh Truyền Tân nói cho Tiểu Tấn Nghiêm biết bệnh tình của Diệp Nhã đã chuyển biến tốt, đã tỉnh lại gần nửa tháng, chỉ cần làm thêm mấy cái tiểu thủ thuật là có thể xuất viện an dưỡng. Tiểu Tấn Nghiêm mặt không hề cảm xúc nghe những lời này, vẻ lạnh khốc không có một tia gợn sóng, đi ra khỏi thang máy, mới lạnh lùng hỏi trong thời gian này ai đã đến đây nhiều nhất, là con trai Hạ Hải Long. Diệp Tuyền hầu như mỗi ngày đều đến, hơn nữa bây giờ cùng tiểu thư Diệp Nhã hết sức thân thiết. Mạnh Truyền Tân chân thực báo cáo, vẻ mặt Tiêu Tấn Nghiêm trong nháy mắt càng cao thâm khó lường hơn, bước chân hướng về phía phòng bệnh của Diệp Nhã càng to lớn hơn. Trong thời Diệp Mạc đảm nhiệm thân phận là người yêu của Tiêu Tấn Nghiêm, hành tung vẫn bị Tiêu Tấn Nghiêm nắm trong lòng bàn tay, vì thế nên Tiêu Tấn Nghiêm biết chuyện Diệp Mạc thường xuyên đến bệnh viện. Lúc trước suy đoán chỉ là bởi vì bọn họ từng là bạn bè nên cũng không có quá để ý. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, là một người bạn bình thường không hề có liên hệ máu mủ gì, cái tên Diệp Tuyền này đối với Diệp Nhã thật có phải là có chút quá quan tâm rồi không? Còn chưa đẩy cửa đi vào, liền đã nghe bên trong truyền đến tiếng nam nữ cười nói, nữ là Diệp Nhã, nam là Diệp Mạc.